Hoàng Thiên nghe được lời của Từ Dương một giây sau, liền biến mất tại chỗ, đuổi theo. Còn có ngươi, Triệu Bằng, ngươi đuổi kịp, ta trăm phần trăm cứu sống đạo lưỡng ngươi. Một giây sau, Triệu Bằng cũng biến mất tại chỗ, Từ Dương đuổi theo ký tức lưu lại của những người đó, chậm rãi đuổi theo. Trong một góc hẻo lánh giữa Đông Sơn Hải, có một hòn đảo khổng lồ, đảo tên là Hải Ma Đảo, bởi vì phía trên sừng sững một tông môn, tên là Hải Ma Tông, Hoàng Thiên cùng Triệu Bằng một đường truy đuổi liền truy đuổi tới hải ba tông. Sau đó, bọn họ liền phát hiện tình huống tự hồ không đúng lắm, ước chừng mấy chục tựa giả động thiên cảnh giới, đem bọn họ vây quanh. Hừ, vừa rồi mấy người các ngươi không phải rất cuồng sao, có chuyện gì vậy, bây giờ ngươi không cuồng nữa sao, tu giả vừa mới một động thiên kỳ hùng tợn nhổ một ngụm nước bọt lên mặt đất. Ở phía trước của hắn, còn có một cái động thiên kỳ hậu kỳ tu giả, một mái tóc đỏ như máu, hai mắt trắng. Khóe mắt tràn ra rất nhiều con sâu có kích thước như hạt gạo đỏ tươi, diện mạo của người này, làm cho người ta liếc mắt một cái, liền muốn nôn, hắn chính là tông chủ của hải ma tông, dạ lăng huyết. Ha ha, dám cướp đồ hải ma tông chúng ta coi trọng, cũng không nhìn mình mấy cân mấy lượng, giọng nói khàn khàn của dạ lăng, phẳng phất như mèo vẫn dùng móng tay bé nhọn cào lên thủy tinh một phen, làm cho người ta nghe xong ra đầu thê dại, cực độ không thoải mái. Triệu bằng gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Thấp giọng nói với Hoàng Thiên Chúng ta bây giờ nên làm sao bây giờ? Hoàng Thiên tuy rằng trong lòng cũng sợ Nhưng ngoài mặt lại phi thường bình tĩnh Khoe khoang nói Sợ cái gì? Đến một người ta giết một người Đến một đôi ta giết một đôi Nhưng nơi này có chừng mấy chục người à Triệu bằng khóe miệng chua xót nói Hắn chết cũng không sao Nhưng hắn chết ai sẽ chiếu cố đạo lữ của hắn Bỗng nhiên Hắn nhớ tới tử dương cũng đang đi theo bọn họ chỉ là tốc độ không nhanh bằng bọn họ mà thôi. Lúc này, Triệu ông mới khám phá ra dụng tâm hiểm ác của Từ Dương. Từ Dương cố ý sao? chậm rãi đi ở phía sau, kỳ thật chính là để cho hắn cùng Hoàng Thiên ở phía trước đỡ đòn. Hiện tại bọn họ thành công xông vào từ địa, mà Từ Dương sau khi phát hiện phía trước nguy hiểm, đương nhiên sẽ không ngu ngốc chạy vào, quyết định là cầm Thâm Hải Lam tâm quay đầu rời đi. Về phần đồ đệ suy xẻo của từ Dương, khoái miệng Triệu bằng giật, giật một nụ cười chưa sót. Đối với một tu giả động thiên cảnh giới mà nói, một đồ đệ kim đan kỳ tính là cái chó gì triệu bằng quả thực hận đến nghiến răng nghiến lợi đúng lúc này dạ lang huyết chậm rãi đi tới nói thâm hài lam tâm ở trên tay ai thành thành thật thật sao cho ta đi ta có thể làm cho các người chết đều thống khoái một chút nếu không ta không ngại để cho các người hóa thành cho tàn trong hải ma tông ta trong chóc tẩy hồn trì thâm hài lam tâm ở trên tay tử dương không phải ở trên tay chúng ta triệu bằng nói dạ lang huyết có chút nghi hoặc hỏi Từ dương là ai, hắn ở địa phương nào, triệu bằng nhìn lên thần sắc vẫn hận, cán răng nói. Từ dương ở phía sau, hắn bảo chúng ta ở phía trước cho hắn một trận lôi, hắn trốn ở phía sau, hiện tại phòng trừng đã chạy rồi. Triệu bằng đều nói, cũng được bốn tu giả động thiên kỳ kia khẳng định, tông chủ hải sac phẫn tông nghe vậy, chầm ngâm một chút, sau đó nói. Đã như vậy, vậy hai ma tong nghe vay tram các ngươi dẫn đường cho ta, triệu đãi từ dương. Biểu hiện của hai người các ngươi nếu tốt, ta có thể nhường cho các ngươi một con đường sống. Triệu bằng hiện tại đã bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc, hắn cố chấp cho rằng, từ Dương là lợi dụng hắn, đem hắn trở thành cánh ốc lửa gạt. Vì vậy, không ngần ngại gật đầu, nói. Được, ngươi đi với ta, Hoàng Thiên ở bên cạnh, cũng phải tỉnh táo rất nhiều, thấp giọng nói. Triệu bằng tiểu hữu à, ngươi chỉ sợ có hiểu lầm gì đó. Ta tin tưởng từ Dương Tiểu Hữu nhất định là một người chính trực, không phải ngươi nghĩ như vậy. Lăng Thanh Su tuy rằng bị hai tu giả tu giả động thiên cảnh giới gắt gao áp giải, nhưng cũng nghe được Triệu Bằng cùng dạ Lăng Thanh huyết đối thoại. Lăng Thanh Su dùng sức lắc đầu, nháy mắt với Triệu Bằng, nàng đương nhiên biết tử lão tổ tuyệt đối sẽ không vứt bỏ nàng, muốn cho Triệu Bằng bình tĩnh. Đáng tiếc, Triệu Bằng hoàn toàn không có nhìn thấy Lăng Thanh Su. Được, ta mang theo các người đi tìm từ Dương, thâm hải lam nằm trên tay hán ta. Triệu bằng phẫn hận nói, với lúc này, cư nhiên, phía chân trời xuất hiện nhìn một chấm đen, từ xa đến gần, chậm rãi bay vào trong đám người. Tất cả mọi người đều sợ ngay người, miệng há to, có thể nhét một quả trứng gà, tất cả mọi người đều cho rằng Từ Dương mang theo đoán lam tâm của ta chạy, thật không ngờ, Từ Dương cư nhiên còn chưa chạy, điều này vượt quá mong đợi của tất cả mọi người. Hơn nữa, càng thêm một chút chính là, đối với tu giả động thiên kỳ như nua cang them mau chot chinh la Dương nhìn không thấy sao. Sao còn bình tĩnh xông vào, tất cả mọi người đem ánh mắt hội tụ trên người Từ Dương, muốn nhìn xem Từ Dương vốt cuộc đang dở trò gì. Khụ khụ, ta cảm giác để cho mọi người chờ lâu. Một tiếng hò khan nhẹ nhàng truyền đến, chỉ thấy Linh Chu rách nát rừng ở bên cạnh Hoàng Thiên, Từ Dương từ trong Linh Chu cẩn thận chui ra một cái đầu, sau đó vẻ mặt lấy lòng nhìn Hoàng Thiên, nói. Hoàng Thiên, bắt lấy ta, ta không biết bay, ngã xuống vậy thì xấu hổ khóe miệng hoàng thiên co giật một chút phi thường phối hợp sách tử dương từ dương chân đạp linh chu tay vịn hoàng thiên vẻ mặt u oán nói ta nói các ngươi chúng ta không thể đặt chân xuống đất nói sao ta không biết bay sao dạ lăng huyết nhìn tử dương tựa như bảo vật sống hơi nhíu mày hỏi cá nhân tu giả động thiên kỳ bên cạnh hắn chính là tử dương không sai mấy tu giả động thiên kỳ kia sờ sờ mồ hôi lạnh trên trán nói. Các người có phải là cảnh ngốc không? Thâm hài lam tâm các người làm sao để cho hắn lấy được. Nghe được lời khẳng định của bốn tu giả động thiên kỳ, dạ lăng huyết thiếu chút nữa một hơi không nên sạch chết. Bốn tu giả động thiên cảnh giới kia cũng cảm giác phi thường buồn bực. Thâm hài lam tâm làm sao có thể để cho từ dương lấy được đây? Từ dương cũng không đáng sợ. Chúng ta không phải bại từ dương, là lão đầu bên kia. Bốn cái động thiên kỳ tu gia đong thien ky da lang huyet thieu chut nua mot hoi khong len sac chet bon tu gia đong thien canh gioi kia cung nói. Ngón tay chỉ vào hoàng thiên. Dạ lăng huyết nhìn về phía Hoàng Thiên, chậm rãi đi tới, nói Hoàng Thiên phải không? Ngươi nghĩ kỵ chết như thế nào chưa? Hoàng Thiên tuy rằng trong lòng trống rỗng, cảm thấy hôm nay phải dặn dò ở cái chỗ này, nhưng trên mặt mũi cũng không lộ chút nào hạ phong. Lời này của Lão Phung nghe xong vô số lần, còn không phải sống thật tốt, ngược lại những người nói với ta đều đã chết, không biết các ngươi có thể trở thành người kế tiếp hay không. Từ Dương hiện tại cũng không có tâm tư nghe khẩu pháo của những người này ánh mắt nhìn chung quanh rốt cục nhìn thấy lăng thanh du chỉ thấy lăng thanh du bị mấy người áp giải, cả người động cũng không nhúc nhích được vẻ mặt thống khổ từ dương nhìn thấy một màn này nhất thời lửa giận trong lửa giận cũng không nói nhảm trong tay một đạo kiếm quang màu trắng trượt lái qua mang theo khí thế chưa từng có đâm về phía tu giả động thiên kỳ kia từ dương kiếm quang tốc độ cực nhanh mấy tu giả động thiên kỳ kia chỉ kịp làm ra một ít phòng ngự đơn giản nhưng những thứ này đều phòng ngự Làm sao có thể phòng được kiếm quang của từ dương Kiếm quang của từ dương mang theo thế lôi đình Phẳng phất như các giấy cắt ra phòng ngự của bọn họ Một giây sau, những tù giả động thiên kỳ kia liền biến thành một đoàn huyết vụ Tiêu tán trong thiên địa Trong không khí, phiêu tán khí tức huyết tinh nhàn nhạt, nhạt Thanh su, ta không bay được, ngươi tự mình lại đây Từ dương giải quyết người buộc chặt lăng thanh su Đã thấy lăng thanh su ngây ngốc tại chỗ Không khỏi có chút lo lắng nói Lăng Thanh Du vẻ mặt ngây thơ nhất thời phản ứng lại, cước bộ vừa bước ra, giống như bay trốn đến bên cạnh Từ Dương. Dạ Lăng huyết lúc này hỗn loạn, vừa rồi hắn thấy, Từ Dương là tiểu bối luyện khí kỳ này, cư nhiên miểu sát mấy tu giả động thiên kỳ. Mẹ kiếp, miểu sát tu giả động thiên kỳ. Đây tuyệt đối không phải là luyện khí kỳ, dạ Lăng huyết cảm giác vừa rồi hắn bị mù, cư nhiên không có thấy rõ tu vi chân chính của Từ Dương, vẫn cho rằng Từ Dương chẳng qua chỉ là một con gà yếu luyện khí kỳ làm cho hải ma tông lại tổn hại mấy tù giả động thiên kỳ. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút đau lòng. Giết hắn đi, dạ lăng huyết vẫn đổ hét lớn một tiếng, giọng nói khàn khàn làm cho người ta buồn bực, phẳng phất như oan hồn địa ngục phát ra gào thét khó nghe. Giết! Những tù giả động thiên kỳ kia, nghe về tiếng gào thét của dạ lăng huyết, đủ loại chiêu thức từ trên tay bọn họ bay ra, đợ về phía dạ lăng huyết, Nhất thời, thiên địa biến sắc, sấm chớp chớp. Đại dương phía dưới đều bởi vì linh khí ba động kịch liệt, nhấp lên sóng lớn cao gạo trắng. Mấy cái động thiên kỳ đều tu giả, đủ rồi lật sông đảo hài. Từ lão tổ, lăng thanh su nhìn thấy những trận chiến này, sắc mặt thay đổi, ngay cả sắc mặt hoàng thiên cũng có biến vài biến, hơn mười tu giả động thiên kỳ ra tay. Nhưng mà, từ dương đối mặt với mấy chục tu giả động thiên kỳ, ngay cả lông mày cũng không nhíu một chút, miệng khẽ động, hai chữ chậm rãi từ trong miệng từ dương phun ra. Bình tĩnh, phẳng phất mang theo thiên địa pháp tác, hai chữ này hạ xuống Động thiên kỳ tu giả nhất thời chấn động, khí thế nhất thời giảm đi một nửa Chết Từ dương lần nữa mở miệng, vô số tu linh khí màu trắng Bài sơn đảo hải bắn về phía những người đó Từ dương một mình một luồng nguyên khí, phi thường nghiệp kê Ở những động thiên cảnh giới cường giả này xem ra, giống như không khí giống nhau Thế nhưng khi số lượng đủ nhiều thời điểm, ngay cả những động thiên cảnh giới tu giả này cũng phải cảm thấy run rẩy, Phóc, phóc, ầm. Một trận linh khí sao phong loạn vang, một cái động thiên kỳ tu giả, dưới linh khí cuộc bạo của Từ Dương tồn hại, hóa thành huyết vụ. Ở trước mặt linh khí phong bạo của Từ Dương, những tu giả động thiên kỳ này ngay cả năng lực giữ lại một thi thể hoàn chỉnh cũng không có. Rất nhanh, tất cả động thiên kỳ đều tu giả đều đã chết, cũng chỉ còn lại có một mình dạ lăng huyết. Nhưng mà, hiện tại dạ lăng huyết đều muốn dọa sợ hắn nhìn từ dương vẻ mặt không thể tin được từ dương cũng đem ánh mắt hướng về phía hắn dạ lăng huyết cho từ dương cảm giác phi thường quanh thuộc nhìn dạ lăng huyết một hồi lâu từ dương rốt cục nhớ tới hắn là ai khóe miệng không khỏi mang theo một tia tươi cười trêu chọc hai vạn năm không nghĩ tới ngươi còn sống ta đoán huyết thần quyết của ngươi nhất định đã luyện thành lúc dạ lăng huyết nghe được huyết thần quyết sợ hãi trong con ngươi càng sâu cả người đều bởi vì sợ hãi mà run rẩy Ngươi là, ngươi là Từ Dương, dạ lăng huyết lớn tiếng kinh hô, tuy rằng hắn đã sớm biết thiếu niên trước mặt này, tên là Từ Dương, nhưng hiện tại hắn biết trong cái tên này đều chân chính hàm nghĩa. Bây giờ, nhìn bộ dáng ngươi, nhớ tới ta, Từ Dương nhìn dạ lăng huyết, khóe miệng cười trêu ghẹo càng thêm nồng đậm. Dạ lăng huyết cười khổ một chút, hắn cũng không phải nhớ tới, hắn chưa từng quên qua Từ Dương ác ma này, dạ lăng huyết tự nhận, hắn chính là ác ma, nhưng ở trước mặt Từ Dương. Hắn tựa như một đứa bé ở người trưởng thành cường tráng vậy. Mỗi buổi tối, hắn đều nhớ tới Từ Dương ngã ác ma này. Nhưng mà, Từ Dương hai vạn năm trước không phải đã chết sao? Tiền bối, ngài vẫn còn trẻ như vậy. Dạ lăng huyết cười khổ một chút sau đó nói. Từ Dương khẽ gật đầu, hỏi. Người muốn đều đạt cái gì? Dạ lăng huyết cười khổ một chút, sau đó hỏi. Tiền bối, ta hiện tại chỉ muốn hỏi một vấn đề. Ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Ta biết, hôm nay ta chết chắc, ta hiện tại chỉ muốn biết, vấn đề quấy nhiễu cả đời ta, tiền bối, ngươi rốt cuộc là tu vi gì? Tu vi của ta, kỳ thật ngươi đã sớm biết, ta chỉ là luyện khí kỳ mà thôi, có cái gì nghi hoặc... Chẳng lẽ nói, đến chết ta cũng không thể biết tu vi tiền bối sao? Dạ lang huyết lầm bầm nói, có chút thất vọng, từ dương mà kệ dạ lang huyết rốt cuộc có bao nhiêu thất vọng. Bắt đầu chính là một đạo kiếm quang bắn về phía dạ lăng huyết. Hai vạn năm trước ta tín nhiệm ngươi, không nghĩ tới ngươi lại phản bội ta, ta tha cho ngươi một mạng, hôm nay ngươi lại lần nữa trêu chọc đến trên đầu ta, vậy ngươi liền chết đi, từ dương dứt lời, kiếm quang đã đâm đến bên cạnh dạ lăng huyết. Dạ lăng huyết cũng không có bất kỳ chống cự nào, có lẽ hắn biết, từ dương muốn mạng của hắn, chống cự cũng vô dụng. Ẩm, kiếm quang bắn lên người dạ lăng huyết dạ lăng huyết trong nháy mắt thân thủ tách ra rơi xuống trong hải dương mấy chục tu giả động thiên kỳ ở đây cứ nhiên để cho từ dương một mình tiêu diệt cả đoàn tất cả mọi người đều sợ ngây người đặc biệt là triệu bằng hiện tại hắn cảm giác đầu có chút choáng váng hắn vừa rồi làm cái gì ngu xuẩn hiện tại hắn đặc biệt từ dương không biết vừa rồi hắn nói gì nhưng mà ông trời phảng phất chính là thích cùng hắn nói dỡn từ dương chậm rãi quay đầu nhìn về phía triệu bằng triệu bằng lộ ra một tia số hồ tươi cười Nhìn về phía Tử Dương, Tử Dương cũng lộ ra một tê tê cười, nhìn về phía Triệu băng. Vừa rồi, ta nghe người nói, muốn mang theo những người này đến tìm ta, phải không? Triệu băng cảm giác hòa cúc căng thẳng, vừa rồi Tử Dương miểu sát những người tu sĩ động thiên kỳ này, để lại cho hắn ấn tượng sâu sắc. Hắn biết, nếu hắn giải thích không rõ ràng, Tử Dương giết hắn, liền dễ dàng như giết gà con. Cái này, là hiểu lầm, Triệu nói xong. Trên mặt tất cả đều là nụ cười ám ảnh, thân thể run rẩy của hắn, bán đứng nỗi sợ hãi trong lòng hắn, từ dương thở dài một tiếng, khoát tay áo, nói. Ta hiểu người, nhưng thứ này cũng không cần phải nói, ta cái gì cũng không biết, lúc từ dương nói lời này, ánh mắt chân thành, nhìn không ra một chút giả dối, từ dương thật sự không có ý định tìm triệu bằng gây phiền toái. Triệu bằng tuy rằng hiểu lầm hắn, nhưng cũng coi như là một người tốt, hơn nữa, dưới tình huống đó hiểu lầm. Cũng là có thể hiểu được, triệu bằng mừng đến phát khóc, thiếu chút nữa muốn quỳ xuống tạ ơn. Từ dương không để ý tới triệu bằng, mà là đem ánh mắt đặt ở trong hải ma tông trên đảo. Giờ phút này hải ma tông loạn thành một đoàn, rất nhiều đệ tử hải ma tông, lộn xộn, giống như một đoàn kiến bị kinh hách, chạy tán loạn. Vừa rồi, tất cả đệ tử của thiên ma tinh, tận mắt nhìn thấy trường ngão cao cao tại thượng của bọn họ, có thể so với tồn tại vô địch bị một mình từ dương miểu sát. Hải ma tông, xong đời rồi. Không muốn chôn cùng đệ tử Hải Ma Tông, tự nhiên là dốc hết toàn lực chạy trốn, giống như sợ sát thần Từ Dương giết đến đầu bọn họ. Từ Dương chân đạp linh thuyền, chậm rãi đáp xuống quảng trường Hải Ma Tông. Nhất thời, mấy giây trước quảng trường còn nhộn nhịp, trong nháy mắt không có một người. Đệ tử Hải Ma Tông phẳng phất như trốn ôn thần tránh né Từ Dương, Từ Dương cũng không để ý tới những người này. Ánh mắt vừa chuyển, tùy ý bắt lấy một đệ tử của Hải Ma Tông, hỏi. Bỏ khố của Hải Ma Tông các người ở địa phương nào Đệ tử Hải Ma Tông kia đều bị dọa tiểu, chỉ vào một đại điện hoành tráng phía trước, môi run rẩy nói. Ngay, ngay trong đại điện phía trước, Từ Dương ném đi đệ tử Hải Ma Tông kia, đi vào đại điện kia, vừa mở ra, quả nhiên là bảo khố, thứ tốt không ít. Hơn nữa, những thứ vừa rồi trên người động thiên kỳ tu giả mang theo, thu hoạch không ít, Từ Dương tùy ý cầm lấy một thanh linh kiếm, trên mặt lộ ra ý cười, đương nhiên, mấy thứ này là thứ yếu. Từ dương chiếm được thâm hải lam tâm, tìm được tàn hồn của bạch liên tuyết, mới là chủ yếu nhất. Từ dương đem hải ma tông lật một lần, đồ vật có giá trị có thể lấy đi, toàn bộ mang đi, sau đó từ dương ở phía sau hải ma tông, nhìn thấy không ít linh thú người nhốt. Mấy thứ này làm nguyên liệu nấu ăn hẳn là không tệ. Linh khí trên tay từ dương chợt lóe qua, tất cả linh thú trong nháy mắt đã bị từ dương làm thịt, tùy ý sinh ra một đống lửa, nướng vài cái, nhất thời hương thơm bốn phía. Hoàng thiên lão đầu, thiếu giác nhẹ bén, ngửi được mùi thơm, tự nhiên là lo lắng chạy tới. Hắc hắc, nhiều như vậy. Nhìn thấy linh thú chất đống như núi trước mặt, ha là từ của Hoàng thiên trong nhái mắt liền lưu lại. Lần này tùy tiện các người ăn, từ dương hiện tại, phi thường cao hứng, hào phóng trò hỏi Hoàng thiên cùng triệu bằng. Hoàng thiên nghe vậy, ánh mắt nhất thời liền thay đổi, giống như quỷ đói trong nhay mat lien luu nhìn tu tien cac nguoi mỹ nữ tuyệt phong chao hoi không kiềm chế được nhào tới, triệu bằng vốn muốn cự tuyệt. Bỗng nhiên hắn lắc đầu, cười khổ một chút, cũng buông lòng đề phòng trong lòng, học theo bộ dáng hoàng thiên, đại khoái đoá đoá. Cho dù hắn đề phòng thì như thế nào, từ dương nếu thật sự muốn đối với hắn bất lợi, hắn đề phòng cũng vô dụng, còn không bằng buông lòng đề phòng trong lòng, cùng từ dương quen thuộc một chút, tuy rằng thức ăn trong miệng phi thường mỹ vị, nhưng mà, triệu bằng vẫn tâm sự trùng trùng điệp điệp, ăn cũng như nhai sáp. Đạo lũ người, ta tự nhiên có biện pháp cứu trị. Tiến bối, ngươi nói là thật sao, triệu bằng nâng đôi mắt lên, nhìn về phía tử dương, trong con ngươi tràn đầy thần sắc hy vọng. Ta nói cho ngươi biết, trong thâm hải lam tâm, có một đường tàn hồn của đồ đệ ta, thâm hải lam tâm mảnh may bị tổn thương, đồ đệ của ta sẽ tan thành mây khói. Cho nên, chủ ý của thâm hải lam tâm, các ngươi cũng không cần đánh, hiện tại ai đã thương đồ đệ của ta, ta không ngại để cho thiên hạ chôn cùng hắn, nghe đến đây, trong mắt triệu bằng một trận mất mát. Nếu biển sâu lam tâm đối với tử dương trọng yếu như vậy, hắn muốn một phiến lá cây của biển sâu lam tâm đi cứu đạo lữ hắn chuyện này tự nhiên là không có hy vọng. Ta đã nói rồi, đạo lữ người ta có biện pháp cứu sống, đêm này người cũng không cần lo lắng, tử dương thấy triệu bằng cao mẩy, gửi nói. Tiền bối. Tại sao muốn giúp ta? Triệu bằng dối rắm nửa ngày, rốt cục vẫn cắn răng, vẻ mặt cao thầm hỏi. Không sai, triệu bằng cẩn thận nghĩ đến hai ngày quen biết tử dương. Hắn căn bản cũng không có giúp được Từ Dương cái gì, hiện tại hắn có chút nghi hoặc, vì sao Từ Dương lại giúp hắn? Ha ha, cũng bởi vì ta bị ba nguyên anh kỳ kia cướp bóc, mà ngươi lại tới giúp, thế là đủ rồi. Lại nói ngươi cung cấp vị trí cụ thể của thâm hài lam tâm, mà ta còn chưa có cảm ơn ngươi đàng hoàng. Từ Dương nghe vậy, cười nói. Chỉ là, tiên bối, phu nhân của ta, bị thương rất nặng, chỉ sợ không dễ dàng trị liệu. Lông mày Triệu Bằng lần thứ hai nhíu lại, kỳ thật, tình huống chân thật so với Triệu Bằng nói còn càng thêm nghiêm trọng, phu nhân của hắn không phải bị thương rất nặng, chỉ là chết, thân thể còn chưa lạnh mà thôi. Còn có một luồng tàn hồn ngoài ý muốn giữ lại trong cơ thể. Đã như vậy, vậy mau đi xem phu nhân ngươi đi, Từ Dương cúi đầu trầm ngâm một hồi, sau đó nói, lần này Từ Dương đã vỗ ngực thề nhất định có thể trợ khỏi. Vạn nhất Triệu Bằng là một tên điên, sao cho hắn một người đã tắt thở cho dù là thần tiên cứu cũng không nổi rất nhanh tử dương nướng linh thú liền ăn xong kế tiếp chính là đi cứu phù nhân triệu bằng về phần bạch liên tuyết hiện tại còn tồn tại trong đoán lam tâm trong lúc nhất thời không có vấn đề gì hơn nữa coi như là tử dương muốn cứu bạch liên tuyết hiện tại cũng không phải lúc này bạch liên tuyết hiện tại chỉ có mục tiêu tàn hồn nếu tử dương thao tác mù quáng bạch liên tuyết rất có khả năng tan thành bơi khói hoàn toàn may khoi hoan tán trong thiên địa không có thân thể Linh dược tẩm bổ sinh hồn, Từ Dương cũng không có, hiện tại cũng chỉ có thể để cho bạch liên tuyết tiếp tục ở trong lam tâm, hiện tại, trước tiên đi ngẫm lại nên cứu phu nhân triệu bằng như thế nào đi. Đúng rồi, người phu nhân, hiện tại ở nơi nào? Chúng ta muốn đi, Từ Dương bao lâu thời gian? Từ Dương bỗng nhiên hỏi, vấn đề này phi thường mấu chốt, nếu như xa mà nói, chỉ sợ còn chưa đợi bọn họ đến địa phương, phu nhân triệu bằng liền lên Tây Thiên. Tiền bối Không xa chỉ có quận Đông Sơn, Đại Khái cũng chỉ có 3 ngày lộ trình. Cũng được, Từ Dương gật gật đầu. Nhưng mà, đến Đông Sơn quận Thành lại là 20 ngày sau, bởi vì, Triệu Bằng nói 3 ngày, là dùng tốc độ phi hành của tu giả động thiên kỳ tính toán. Lại nói sau khi Triệu Bằng về Đông Sơn quận. ba người bị vây khốn trong một đại tận, Triệu Bằng vung trường ra tay, thổi bay trưởng lão đồ tâm giáo trước mặt Từ Dương. Hậu sinh khả quý mấy người đến từ ngoại vực các ngươi đều không phải nhân vật đơn giản bất quá đáng tiếc dám đến đồ tâm giáo chúng ta dương oai cho dù là thiên vương lão tử cũng phải đem mạng ở chỗ này tác bạc ma đầu đột nhiên phát ra một tiếng sống giận dữ sóng khí tức cường đại dung chuyển về phía đồ tâm giáo tông đường rất nhanh trong ngoài tông đường đồng thời bay ra hơn 10 cường giàng nguyên anh đỉnh phong mỗi người mặc trường sa màu đen đều là nhân vật cấp trường lão tu luyện nội môn công pháp đồ tâm giáo vây quanh ba người từ dương Vừa rồi chỉ là món khai vị, hiện tại đã nhìn rõ lai lịch của ngươi, trò chơi ngược đãi chân chính liền bắt đầu, tóc bạc ma đầu âm lãnh cười, lại bị Hoàng Thiên lão nhi một ngụm đờm dính phun lên mặt. ta nói người lão phế vật tóc bạc này, ban ngày cũng đi mã ở chỗ này nằm mơ. Lão tử ghét nhất là người loại phế vật cái gì cũng không phải đánh nhau nhiều người còn không quên giả bộ phế vật. Hoàng Thiên vừa mở miệng pháo ra, người bình thường đều không chịu nổi, chứ đừng nói là người muốn thể diện như đầu ma đầu tóc bạc trước mặt trước mặt mình nhiều thù hạn như vậy bị hoàng thiên nhục nhã như thế hắn tuyệt đối khó nuốt xuống khẩu khí này bày trận xé nát kẻ không biết sống chết này cho ta lãnh lệnh vừa ra hơn 10 đạo quang ảnh đồng thời loái lên dưới chân từng trận quang diễm màu đen đỏ đồng thời bốc lên từ dương bên này đi lên ba cường giả nguyên anh cảnh trước mặt triệu vòng khoa chưa một chút trực tiếp thông lên bảy tám người hoàng thiên đãi ngộ cao nhất ma đầu bản tôn trực tiếp hàng lâm tính toán từ mình tài xé lão gia nguyen anh canh truoc mat trieu bang khoa chua mot chut truc tiep tiếp len bay tam nguoi nhã mình này À, cuối cùng cũng nhìn thấy chỗ tốt của luyện khí cảnh, đánh nhau có thể tiết kiệm chút khí lực, từ dương cười khẽ một tiếng, một cái tát lớn, trong nhái mắt liền đem trường lão đồ tâm giáo tuổi còn trẻ trước mặt này đập thành nát bấy. Cái gì? Bạch phát ma đầu kinh sửng sốt trong chấp mắt, ở trong khái niệm của hắn, tu sĩ luyện khí cảnh trong nhay mat có khả năng có lực bộc phát khủng bố như vậy, nhưng trong chop mat từ dương tồn tại, bản thân cũng đã lật đổ hắn nhận thức cực hạn. Triệu băng, cẩn thận một chút. Công pháp của những người này rất đặc thù, có thể phong bế khí huyết lưu thông, từ dương bắt động thanh sắc quan sát một lượt đối thủ, rất nhanh nhìn ra những đặc tính công pháp của các trưởng lão đổi tâm giáo này. Hừ, xem ra người mới là hạch tâm trong ba người này, có chút ý tứ. Cậu ngốc, ai bảo người đánh nhau với da còn có thể xem nhẹ. Ba Hoàng thiên một cái tai to cạo ra ngoài, không thiên bị quất vào trên mặt tóc bạc ma đầu cho lão giả này mắt bạo kim tinh bản năng bay ra phía sau mấy chục thước. Tên khốn, ngươi dám đánh vào mặt ta. Huyết sắc trưởng ấn trên mặt nhìn qua thập phần buồn cười, Hoàng Thiên tựa hồ rất hài lòng với kiệt tắc của mình, đối với bạch phát ma đầu là một cái mặt quỷ. Lão tử nhìn ngươi là vinh hạnh của ngươi, nếu đạt ở trước kia, ngươi hiện tại ngay cả xương cốt cạn bã cũng không còn. Lời này của Hoàng Thiên cũng không phải đang khoác lác, nhưng nội tình của hắn đến tuột cùng đạt tới trình độ như thế nào? Từ dương cũng không dám dễ dàng phán đoán Đều nghe cho ta Ai có thể lấy đầu người của bất kỳ Một người nào trong ba người kia Lão tử tiến cử hắn làm hộ pháp Không thể nghi ngờ Đây đã là cái này bạch phát ma đầu có khả năng Đưa ra điều kiện ưu đãi nhất Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ Đó chính là đem ba người trước mặt bầm thay vạn đoạn Từ dương lạnh lùng cười cười Ở trước mặt hắn cái đầu đầu tóc bạc này Bất quá giống như một con kiến hôi Nhưng hắn cũng không dễ dàng chém giết nó như vậy bởi vì tử dương rất rõ ràng sau lưng đồ tâm giáo hẳn là còn có một cao thủ trung cực chờ đợi mình như vậy bây giờ trò chơi chính thức bắt đầu tử dương vừa dứt lời phất phất tay trước mặt lực lượng kinh khủng tùy ý bộc phát ầm ầm trong phút chốc toàn bộ cửa tổng đường đồ tâm giáo xuất hiện vô số kiếm quang sắc bén hướng về phía các trưởng lão đồ tâm giáo chung quanh phát ra lực áp bách vô cùng cường đại giờ khác này phảng phất tất cả năng lượng của cả thế giới đều bị tử dương tùy ý điều động trong lòng bàn tay Mỗi một lần hắn làm ra động tác không giống nhau, trong thiên địa đều có linh lực ba động vô cùng cường đại, nghênh hợp với nó. Cái gì? Đây thật sự là một tên luyện khí cảnh có năng lực sao? Trời ạ! Sau khi nhìn thấy một loạt động tác của Từ Dương, tất cả các trưởng lão đồ tâm giáo ở hiện trường hoàn toàn trợn tròn mắt, bao gồm cả ma đầu tóc bạc lúc trước còn đang tự cho là đúng, bọn họ đều hoài nghi Từ Dương thật sự là người của thế giới này sao, quả thực cường đạnh giống như một con quái cua the gioi nay sao qua thuc cuong đai giong nhu mot con quai vat Nhưng mà những thứ này đều không phải là tồi tệ nhất, khi bọn họ cho rằng đây đã là lực lượng đỉnh phong nhất của Từ Dương, lại một cỗ khí tức cường đại hơn đột nhiên giáng xuống. Băng Tuyết Phong Thiên. Trong nháy mắt, tất cả linh lực trong không khí hoàn toàn biến thành băng lam sắc, dưới sự điều động của Từ Dương, chống rỗng hàng lâm một đạo, phong ấn băng tuyết không thể kháng cự, trong nháy mắt liền đem công pháp của các đại trưởng lão Đồ Tâm Giáo hoàn toàn phong ấn. Ha ha ha, Từ Dương thật sự có ngươi. Người làm sao biết công pháp của những người này sẽ bị lực lượng băng tuyết thuộc tính hoàn toàn khắc chế, triệu bằng vốn đối mặt với áp lực tiến công cực lớn, nhưng lúc này, hắn đã hoàn toàn từ trạng thái khẩn trương khôi phục thoải mái, từ dương cười khẽ một tiếng nói. Rất đơn giản, bản chất của máu chính là nước, mà lực đóng băng, chính là ứng đối hoàn mỹ của công pháp khắc chế nhất thủy thuộc tính, chỉ cần phong ấn huyết ma lực của bọn họ, những người này giống như phế vật chân chính, không có bất kỳ năng lực chống cự nào nữa. Đáng chết, công pháp của chúng ta đã không thể dùng. Hộ pháp đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ, có mời giáo chủ ra ngoài không? Bạch phát ba đầu hư lạnh một tiếng, cho một đôi đồng từ lập tức tràn ngập ra huyết sắc quang mang. Hắn cũng trở thành người đầu tiên cho mọi người đột phá đạo băng tuyết phong ấn này. Nếu đồ tâm giáo chúng ta ngay cả ba người lưng lạt không đồng đều ngăn không được, còn có bộ mặt nào đứng ở đông lăng, kết đồ hồn đại trận, bắt đầu một ngón tay chọc vào mi tâm mình mạnh mẽ ép ra một đạo bổn nguyên chân huyết trong cơ thể ngưng tụ trong lòng bàn tay mạnh mẽ hướng mặt đất đập tới ầm ầm huyết sắc quang lãng cường đại khuếch tán ra tóc bạc ma đầu dài trừ trạng thái phong ấn trên người một đám trưởng lão động thiên cảnh cùng lúc đó bởi vì một đạo bổn nguyên chân huyết này rót vào tựa hồ trong cơ thể các trưởng lão một cỗ lực lượng ngủ say đặc thù cũng hoàn thành kích hoạt mà đây chính là mấu chốt hạch tâm của đồ hồn tuyệt trận thúc dục. hô hô đám oan nhi đây là muốn chơi thật Có chút ý tứ, hoàng thiên vẻ mà tản mạn trêu chọc hạt dưa, tựa hồ một chút cảm giác nguy cơ cũng không có. Chỉ là ba người, đối mặt với hơn mười cường giả động thiên cảnh vây công, còn có thể khí định thần nhà như vậy, tự tin trái với lẽ thường như vậy là thật khiến người ta phát điên. Nhưng mà đợt tiến công này, các trưởng lão đều tâm giáo do bạch phát ma đầu cuong gia đong thien canh vay cong con co the khi đinh than nhàn nhu vay tu tin trai voi le thuong nhu vay la that khien nguoi ta phat đien nhung ma đot tien cong nay cac truong lao đau tam giao do bach phat ma đau cam đau coi như đánh cực toàn bộ. Âm âm. Tiếng nổ lớn ngút trời nổ tung, một đạo bội lâu huyết sắc khổng lồ chừng mấy chục trượng phương viên chậm rãi ngưng hiện. So với đồ đằng lúc trước bạch phát ma đầu phóng thích ra còn cường hãn hơn mấy lần. Lấy huyết hồn của ta, phụng tế tu la, sơn hả máu nguộng, luyện ngục xương khô chất đống. Khi huyết sắc bộ lâu từ từ sinh ra, toàn bộ chiến trường đồ tâm giáo tổng đàn to lớn như bây giờ, hoàn toàn bị ngâm nhiễm thành một mảnh huyết hồng. Càng đáng sợ hơn chính là, mỗi một vong hồn ở cái chỗ này đi về phía tịch diệt, đều ở dưới cảm động huyết sắc khô lâu kia một lần nữa khôi phục, hóa thành một đạo lại một đạo âm linh từ bốn phương tám hướng hướng từ dương ba người. Từ dương Tuấn lãng vẫn không mất đi một bộ khí phái tông sư, trong lúc giờ tay nhét chân bình tĩnh thong rong thủy trung không bị dao động, bình tĩnh quan sát hết thảy trong không gian chung quanh, mỗi một tiêu huyết vụ xen lẫn trong không khí, tựa như đang phát họa một tấm lưới thôn vệ linh hồn. Thì ra là như thế. Từ dương nhếch khóe miệng tự tin, xem ra rõ ràng là có phát hiện. Ta nghĩ, ta đoán được mục đích căn bản của bọn họ cướp đi những thi thể này. Công pháp của những người này là thông qua thôn vệ huyết mạch lực thể chất khác nhau tiến hành cường hóa, có được chủng loại huyết thể càng nhiều, công pháp có thể sinh ra năng lực thôn vệ tự nhiên càng mạnh, hiện tại ta cơ hồ có thể kết luận, thân thể của lão bà ngươi ở trong đồ tâm giáo. Triệu bằng nghe lời này của từ dương, chiến ý trong nháy mắt tăng vọt gấp mấy lần, làng không gầm một tiếng giống giận dữ, cả người giống như một con cuồng sư bạo tẩu giết về phía đám người. Đi chết cho ta ly. Âm ầm. Trong lúc giơ tay lên triệu hoàng song trường dâng lên linh lực quang mang vô cùng rực rỡ đánh ra một đạo kiếm quang thật lớn tại chỗ bổ nát một trường lão đồ tâm giáo trong đó nhưng mà bọn họ rất nhanh phát hiện huyết mạch chảy ra từ thân thể vỡ vụn này lại nhanh chóng bù đắp vào toàn bộ không gian pháp trận bổ sung nhu cầu pháp lực của những người khác hừ hừ pháp trận này đích xác có chút ý tứ có thể dùng hợp huyết mạch lực của thể chất bất đồng biến thành ngươi sử dụng hoàng thiên vỗ vỗ tay tựa hồ so với lúc trước nghiêm túc hơn vài phần Triệu bằng không thể nghi ngờ là người có tâm tình dao động rõ ràng nhất trong ba người, cũng là người bức thiết nhất muốn chấm dứt trận đối đầu này, Thủy Trung duy trì trạng thái tập trung cao độ tìm kiếm sơ hở của đối phương. Ha ha ha, thật đáng tiếc thông báo cho các ngươi, Tu La Lực đã bị dẫn động, các ngươi mất đi cơ hội cuối cùng phá trận này, chờ đợi các ngươi, chỉ có huyết mạch lực trong cơ thể bị rút sạch, Bạch Phát Ma Đầu không ai xảy ra cười điên cuồng, đã sớm bắt đầu xám vai trưởng khống giả. À, Tu La Ngươi có lẽ không rõ ràng, ở tề châu chúng ta, không ai tin vào sức mạnh của quỷ thần từ địa ngục, chỉ có người còn sống, mới có tư cách nắm trong tay tất cả, đem hy vọng ký thác vào vòng linh, chỉ làm cho các người càng thêm đáng thương. Từ dương vừa dứt lời, một bước lên trời mà lên, cả người hoàn toàn đặt mình ở vị trí hạch tâm nồng đậm nhất của sóng biển huyết sắc, mặc cho những khí tức huyết mạch có được lực thôn vệ cực mạnh bao trùm lên người Hán. Qua wow, tiền bối, ngươi đây là gì? Triệu bằng hoàn toàn bị dọa choáng váng, vẻ mặt khó tin nhìn Từ Dương, thật lòng không nghĩ tới hắn sẽ dùng phương thức tác chiến như vậy chủ động đưa mình vào trong biển máu này. Chỉ có chân chính làm cho bọn họ cảm thấy tuyệt vọng, mới có thể đem những vong linh này khí tức cùng huyết mạch lực ngăn cách ra, từ đó phá giải trận này, phương diện thực lực mà bất luận, chỉ riêng lịch sử sinh mệnh 10 vạn năm của Từ Dương, kinh nghiệm tích lũy được căn bản không phải ai trước mặt có thể so sánh. Trong phút chốc Thân thể Từ Dương biến thành một vòng xoáy cuồng mạo cuồng bạo hỗn loạn khí tức, giống như điên cuồng cán nút huyết mạch lực chung quanh, làm cho huyết lực dựa vào nhất đại trận ngược lại hướng trên người mình ngưng tụ. Cái gì, hắn ta, làm sao hắn ta làm được vậy? Bạch phát ma đầu nhất thời luống cuống, hắn còn chưa từng thêm tu sĩ luyện khí cảnh bá đạo như Từ Dương. Tiểu tử, ngươi muốn chết sao? Từ Dương nở nụ cười. Nói chính xác thì gọi là vậy. Nhưng chữ chết cách ta còn xa Ấm Ấm Vòng xoáy ngưng tụ đến đỉnh điểm Bản thân từ dương trở thành một quang cầu huyết sắc khổng lồ Lại dùng lực một người Đồng thời tập kết tất cả khí thức âm linh Bị huyết quang bao phủ phía dưới Mất đi vô tận âm linh bổ sung Trước mặt đồ tâm giáo trúng trưởng lão Tự thân chảy ra huyết mạch lực Căn bản không đủ để vây khốn hoàng thiên cùng Triệu Bằng Chính là hiện tại Triệu Bằng vô cùng bá đạo Một đạo quyền kinh đánh ra đồng thời vỡ vụn trước mặt hai đại đồ tâm giáo trưởng lão, chấn nát hai người nguyên thần một khắc, huyết quang đại trận xuất hiện sơ hờ chí mạng. Hắc hắc, đến lượt ta. Hoàng thiên tiếu hỉ hỉ vỗ vỗ tay, thân hình hóa thành một đạo quang ảnh quỷ mị, trong nháy mắt nhào tới trước mặt bạch phát ma đầu. Tiểu nhị, người này nửa mặt có dấu tay không quá đối xứng, lại thưởng ngươi một cái. Ba, lần này Hoàng thiên dùng đủ mười phần khí lực. Một đạo bàn tay cực lớn vô cùng quất về phía ma đầu diện môn, nhưng thấy một đạo phi quang hiện lên, một cái đầu tóc bạc trực tiếp bị hoàng thiên quất ra ngoài, cùng thân thể tách ra ngã xuống tại chỗ. Hộ Pháp Chúng trưởng lão hoàn toàn ngây ngốc Nếu như nói vừa rồi đại trận sinh sơ hở còn chưa để cho bọn họ buông tha, nhưng giờ khác này, khi bọn họ nhìn thấy đại hộ Pháp trong đường đường giáo bị lão tử này trong nháy mắt vỗ không còn đầu, đáy lòng trực tiếp lạnh hơn phân nửa, làm sao còn có thể có nửa điểm chiến ý. Mẹ nó, ba tên này, một người so với một người mạnh mẽ hơn, chúng ta làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao bây giờ, thu công, trốn đi, cái gì, ba tên ra hỏa cảnh giới thực không đồng đều, đuổi sáu bảy cường giả động thiên cảnh chạy toán loạn. Một màn khó tin như vậy, thật sự bị ba người từ dương biến thành hiện thực. Muốn chạy trốn, xin lỗi, người không còn cơ hội này nữa, trò chơi kết thúc, từ dương cười khẽ, quanh thân quanh quần huyết mạch lời vô tận bị hắn dùng đại pháp lực hoàn toàn ngưng tụ ở lòng bàn tay, sau đó hướng phía dưới vung lên, ầm ầm, lực lượng chấn động cấp sụp đổ chút xuống, chỉ trong nháy mắt, năm sáu cao thủ động thiên cảnh chạy tán loạn trước mặt, tất cả đều bị chấn ngắt thành một vũng huyết vụ, biến mất trong tầm mắt. rất nhanh, huyết sắc quang mạc ngưng tụ trên đỉnh đầu hoàn toàn biến mất, không khí lại trở nên tươi mát, nhưng toàn bộ chiến trường đồ tâm giáo trên dưới lại là một mảnh nghiêm sát, lạnh tịch đến tận xương tủy. Báo. Trong nội đường, mấy đồ tâm giáo chúng quỳ gối trước bóng lưng của một trắng hán thân cao chừng hai thước, trên mặt tràn đầy hoàng sợ cùng rung động. Khởi bầm giáo chủ, bên ngoài có ba vị khách không mời, đem đại hộ pháp cùng các vị trường lão chém giết hết. Cái gì? Đại hán xoay người lại, trên mặt lộ ra vẻ khép sợ khó tin, chỉ thấy trên mặt trái hán khắc một vết sẹo, tương ứng trong mắt trái tràn ngập băng lam sắc quang mang. Ta biết. Nữ nhân nửa sống nửa sống này là phiền toái. Bất quá không có biện pháp, thứ tốt thu hoạch, dù sao cũng phải trả một chút đại giới, chỉ cần có thể thôn vệ huyết mạch của nàng, bằng thiên ma công ta đại thành, liền có hy vọng đột phá động thiên tri cực hạn. Tiểu A Nhi, nhanh như vậy, đã bắt đầu tính toán mục tiêu kiếp sau của mình. Phành, môn hộ thật lớn trong nội đường bị một cỗ ngoại lực đạp vỡ vụn, hơn 10 đệ tử đồ tâm giáo kêu thảm thiết bay ra ngoài bước chân của ba đại lão không quá chỉnh tề đi vào, nhìn thế nào cũng không giống phong cách của cùng một đoàn đội. cảm giác bất hòa cực lớn lại mang đến cho một đám giáo đồ đồ tâm giáo lực áp bách khó hiểu. cái gì luyện khí cảnh? bên cạnh giáo chủ không ít nhanh vuốt tỏ vẻ mờ mịt, một đám ánh mắt sững sờ nhìn từ dương nhịn không được nghị luận chết chết các trưởng lão cùng đại hộ pháp. thật sự là ba người này, một lão ngoan đồng, một thanh niên ngổ ngáo, còn có một người nhìn thế nào cũng là luyện khí cảnh tiểu bạch kiềm. tổ hợp kỳ lạ như vậy. Có thể giết đồ tâm giáo thành bộ dáng như thế này, khó có thể tưởng tượng, giáo chủ tỏ vẻ không chút hoảng hốt, vẫn ngồi xếp bằng trước mặt một quan tài điều tức thiện định, nhắm mắt ngưng thần. Trung quanh hắn, hơn 10 đạo thủy tinh đang màu lam băng tản ra từng đạo hàn khí, khí tức giống như hương thơm bao phủ trung quanh thân thể. Người tới là khách, các vị, chiêu đãi mấy vị khách nhân này một chút đi, đừng để ta thất vọng, giáo chủ đột nhiên nói ra một câu như vậy, khiến tử dương hơi nhíu mày. Làm lão đại gọi thuộc hạ vô nghĩa chịu chết, cái này cũng không hiếm thấy, chỉ là những pháo hôi này sớm đã không còn chiến tâm, bình quân chỉ có trình độ kim đăng cành, làm sao có thể đối phó được đối thủ ngay cả những trưởng lão động thiên cảnh cũng không ngăn được. Dùng ý của giáo chủ khiến từ dương trầm tư không giải thích được, tuy nhiên, ngay sau đó, câu trả lời đã được tiết lộ. Ẩm Ẩm, đồ tâm giáo chủ đột nhiên chấp hai tay lại, một đạo kim sắc quang mang từ từ từ nở rộ trong ngòng bàn tay hắn, bản thể phản chiếu ra một đoá pháp khí hoa sen màu vàng. Pháp bảo này vừa ra, tất cả băng tinh chung quanh đồng thời vỡ vụn, khí tức băng hàn cực kỳ lạnh thấu xương nhanh chóng tiến vào trong cơ thể giáo chủ. Cùng lúc đó, quan tải phía sau bắt đầu tràn ra từng đạo huyết khí như sóng biển, chính là huyết mạch lực băng thuộc tính lưu lại trong thân thể thê tử triệu băng, từng chút một bị hấp thu vào trong hoa sen màu vàng. Khốn kiếp, ngươi muốn làm gì? Triệu băng thấy thế nhất thời có chút thạch nhạc trí, trong cơn giận dữ giải bước sông về phía trước. Hai tay kiếm lực chấn động trong nháy mắt vỡ vụn mười mấy giáo đổ chung quanh, huyết vụ tung bay phun đầy một thân mình. Đồng tử từ, từ dưng chấn động vội vàng mở miệng nhắc nhở. Cẩn thận, đừng để máu dính người. Nhưng mà lúc này triệu bằng làm sao nghe được người khác chỉ điểm, chỉ biết nhắc tới binh khí tùy ý cuồng sát một trận, vì cứ vợ mình mà phát tít lửa giận cùng bạo. Há ha, hoan nganh tới địa ngục chi môn. Đồ tâm giáo chủ đột nhiên mở mắt ra, mắt trái màu lam băng, mắt phải màu đỏ như máu. Hình thành hai đạo âm dương chi lực lẫn nhau khóa chặt triệu bằng thân thể, trên người Hán xương máu nhộn thành xiềng xích chết người giam cầm hành động của triệu bằng. Mà đây chính là nguyên nhân cơ bản khiến tử dương dừng hành động, cũng là cái giá phải trả cho những giáo đồ xung quanh này. Không. Triệu bằng lập tức kinh hoàng, Hán phát hiện cỗ phong ấn lực cực mạnh này nhanh chóng bơi vào tứ chi bách hải của mình, giống như một cái lưới lớn, theo mỗi một mạch máu kinh mạch của mình tùy ý leo lên, phong bế toàn bộ lực lượng của Hán mạch lực của thê tử ngươi sẽ trở thành gật gân giam cầm ngươi sinh mệnh lực, trước khi sinh mệnh lực của nàng bị ta hoàn toàn cướp đoạt, ngươi sẽ rơi vào trầm luân. Thanh âm như giáo chủ phán xét lại Hàng Lâm, lạnh lẽo quanh quẩn khắp nội đường, Triệu Bằng cũng ở dưới thanh âm có ma lực này dần dần nhắm hai mắt lại rơi vào ngủ say. Kim sắc liên hoa lơ lửng trên đỉnh đầu Triệu Bằng, giống như một đạo trấn hồn lợi khí áp chế mà đến, từ đó, hai vợ chồng này đều trở thành khôi lỗi dưới tay Đồ Tâm giáo chủ. Lão bản, nói cho ta biết, tên này đang làm cái trò gì? Hoàng thiên tỏ vẻ có chút không hiểu con đường của giáo chủ này, tốn nhiều khí lực như vậy rốt cuộc muốn làm gì, người ngoài bọn họ tỏ vẻ mơ mơ màng màng, từ dương ngưng trọng mở miệng. Nếu ta đoán không sai, huyết mạch triệu bằng, chính là chất xúc tác tốt nhất cho thê tử trí âm thể của hắn, mà đầu này muốn đạt được huyết mạch trí âm thể, lại không hao tổn mệnh nguyên bản thân, chỉ có lấy hy sinh triệu bằng làm đại giới, dùng máu của hắn làm môi giới. Mới có thể đem trí âm thể mệnh nguyên nhét vào Trong cơ thể Hoàng thiên sờ sờ cầm làm ra vẻ suy tư Nếu đã như vậy Vậy chúng ta chỉ có thể giết chết Tên đại gia này trước Từ dương gật đầu Điều kiện tiên quyết là Không thể phá vỡ đạo kim liên kia Nếu không chịu bằng cùng thê tử vĩnh viễn Không cách nào tỉnh lại Yên tâm Có ta ở đây Sẽ không có vấn đề gì Chuyện đánh nhau giao cho người Hoàng thiên thoạt nhìn như lão già điên Nhưng một khi nghiêm túc, người này chính là một tồn tại cực kỳ đáng sợ. Vũ. Hoàng thiên lóc mình quỷ mị xông về phía bản thể triệu băng, tự mình chấn thủ đạo kim liên này, đồ tâm giáo chủ cũng không ngăn cản Hoàng thiên, mà là cười lạnh một tiếng trực tiếp rơi xuống trước mặt từ xương, sức mạnh của bàng bạc xuyên thấu ra, tạo thành sóng biển. Ta tuy rằng không rõ ngươi vì sao chỉ có tu vi luyện khí cảnh, nhưng ta có thể cảm nhận được, ngươi trong cơ thể ẩn chứa nội tình hùng hậu sâu không thấy đáy chỉ có chinh phục người ta mới có tư cách hưởng thụ hết thảy phán đoán của người là chính xác từ dương lộ ra một nụ cười yếu ớt nói tiếp bất quá tức nuối chinh phục ta là hy vọng xa vời vĩnh viễn không thể thực hiện được ta và ngươi sống trong hai thế giới khác nhau ha ha ha theo ý kiến của ta ngươi chỉ nên sống trong minh giới giống như những âm linh đã chết trong đồ tâm giáo là một cô hồn hoang dã lang thang xung quanh thế nào từ dương không nói nhầm nhiều lắm Chỉ dùng một nụ cười lạnh lùng đáp lại, trong lúc giơ tay lên một cỗ lực lượng khủng bố đủ để nghiền nát Sơn Hà đánh về phía giáo chủ. Tiểu kỹ điêu trùng Đối phương âm dương đồng sát ý 10 phần, tà trưởng huyền băng, hữu trưởng huyết vụ hợp làm một, đẩy ra một đạo xích sát băng tường, hoàn mỹ ngăn cản từ dương được tấn công cường thế này. Động thiên đỉnh phong cảnh, thực lực cũng không tệ lắm. Từ dương có chút tán thành đối thủ. Bởi vì vừa rồi một chiêu của hắn có thể dễ dàng giết chết thủ vệ tóc trắng bên ngoài, nhưng trước mặt thủ lĩnh, hắn căn bản không thể đà thương hắn. Ta không cần lời khen ngươi, ta chỉ muốn nghe tiếng ngươi kêu thảm thiết. Giáo chủ tàn bạo cười điên cuồng, sau lưng đột nhiên ngưng sinh ra hai đạo huyết xác song rực, đem thân thể của hắn nâng lên giữa không trung Cũng tại đây, tên này rút ra một thanh huyết sắc cốt kiếm hình thái sống, tản ra uy áp tinh thần cực mạnh. Người, chết tiệt, từ dương nổi giận. Bởi vì hán từ trong đạo cốt kiếm này, ngươi được một cỗ khí tức quen thuộc, đó là khí tức của một vị thủ hạ nào đó trong môn phái mình hai vạn năm trước. Ồ, như thế nào, chẳng lẽ cốt đào mang theo vô số âm linh của ta, đối với ngươi có một quen thuộc. Từ dương cắn chặt rằng, đã nảy sinh ý định chấn giết đối thủ trong đầu. Hãy trân trọng ngươi thời gian cuối cùng, ta sẽ bẻ gãy từng khúc xương trên người ngươi, để cho ngươi quỳ xuống trước mặt âm linh sám hối.